Mộc Vân rất vui được gặp lại quý tính giả đang theo dõi kênh Đất U Linh. Ngày hôm nay, Mộc Vân xin giới thiệu đến quý vị một tác giả mới ở trên kênh. Đó là tác giả Nhật Dạ Hôm nay, Nhật Dạ sẽ mang tới một truyện ngắn có tựa đề Giống Quỷ. Giống Quỷ là gì? Nó đến bằng cách nào? Và mang lại tai quả ra sau? Tất cả sẽ được tiết lộ trong nội dung truyện. Quý vị đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh bằng cách nhấn like cũng như bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với giống quỷ của tác giả Nhật Dạ qua giọng đọc của Mộc Vân. Năm 2013 Năm 2013 Cái nắng tháng 3 ở vùng quê này như đổ lửa xuống đầu, đùng nóng cả những mái tôn xi măng cũ kỹ. Nhưng cái nóng của thời tiết chẳng thấm tháp vào đâu so với cái nóng hầm hập trong ngôi nhà ba gian của bà Sáu, mẹ trột của Thành. Trong mâm cơm trưa, tiếng đũa bát da chạm lạch cạch nghe khô khóc. Không khí nặng đầy như thể có tảng đá đèn ngực lên từng người. Đâm đâm trời! Bà Sáu buồn đũa, giọng bà trền trĩ, kéo dài như tiếng cưa gỗ. Người ta cưới vợ một năm đã có con bọng con bế. Đằng này già mình cưới trăm năm rồi, mà cái sân vẫn vắng thanh, vắng ngắt. Tao đi ra đường, người ta hỏi sắp có cháu bế chưa, mà tao muối mặt, không biết chui vào đâu hết. Ngọc ngồi ở đầu nồi, Mặt cuối gầm xuống bát cơm trắng. Cô già nhẹ vài miếng cơm vào miệng, nhưng cảm giác như đang nhai trơm trạ. Cô biết, lại bắt đầu rồi. Điệp khúc này cô đã nghe mòn mỏi suốt 3 năm nay. Từ những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cho đến những câu trì chiết cay nghẹt. Ông, con xin lỗi mẹ. Ngọc Lý Nhí. Xin lỗi tị đẻ được cha cháu cho tao hả? Bà Sáu gắt lên liếc xéo con dầu Hay là cái tướng của mày nhìn nó thì mắng đẻ Mà bên trong lại là cây độc không trái Gái độc không con Thành ngồi đối diện với vợ Tài xét chặt đôi đũa đến mức Các khớp ngón tay trắng bệt Anh dằn mạnh bát cơm xuống mầm cái cớp Mẹ Mẹ có thôi đi được không Chuyện con cái là lộc trời cho Mẹ cứ nói ngọc hoài thì giải quyết được cái gì hả mẹ Bà Sáu trừng mắt nhìn con trai. Mày cứ bên nó chậm chậm à. Tao nói sai hả? Đàn bà mà không biết đẻ thì dứt cho chó gặm. Mày là mày con trai độc đinh của dòng họ này. Mày đến để tao xuống lỗ mà không nhìn thấy mặt thằng cháu Đích Tôn hả Thành? Thành cứng hồng. Cổ hồng anh nghẹn ứ một cục đắng ngắt. Anh nhìn sang Ngọc. Vợ anh vẫn cúi đầu. Đôi dài gầy gục trung lên bẩn bật, nước mắt lạ chả rời xuống chén cơm đang ăn dở. Dình cảnh đó, tim Thành như có ai lấy giao cửa tực nhát. Bởi vì anh biết, sự thật không phải như anh nghĩ, sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Câu chuyện quay ngược lại 6 tháng trước. Đó là một ngày mưa tạm tả ở Sài Gòn. Thành và Ngọc dắt díu nhau từ bệnh viện từ Vũ đi ra. Trên tay cầm tờ kết quả xét nghiệm, cả hai ngồi bệt xuống hàng ghế đá ướt lạnh dưới máy hiền của bệnh viện, không ai nói với ai câu nào. Tờ giấy kết quả ghi rõ ràng tinh trùng yếu, dị dạng và số lượng cực thấp. Nguyên nhân, dì chứng quay bị từ thời niên tiếu, khả năng thụ thai tự nhiên gần như bằng không. Thành cầm tờ giấy, tay trùng lấy bẫy. Anh là đàn ông. Tò cao dạm dở, sức dốc, đi làm công trình, chưa bao giờ biết mệt. Vậy mà bây giờ tờ giấy mỏng manh này tuyên án anh là một kẻ vô dụng trong thiền chức làm cha. Cái sĩ diện đàn ông của anh dở dụng. Anh xin lỗi. Thành gục đầu vào lòng bàn tay giọng lạc đi. Là tay anh. mấy lâu này anh cứ nghĩ Ngọc tròn tay ôm lấy vai của chồng. Cô cũng khóc, nhưng cô bình tĩnh hơn anh. Cô thương chồng hơn là trách móc Mình còn cách khác mà anh. Bác sĩ nói có thể làm thủ tinh ống nghiệm hoặc chạy chữa thuốc thang. Nhưng tiền đâu? Với lại... Thành ngẩn lên, đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng. Ở quê mình, chuyện này mà lộ ra, anh còn mặt mũi nào nhìn anh em chồng sớm, người ta sẽ cười vào mặt anh. Cười vào mặt của mẹ. Ngọc im lặng một lúc. Cô nhìn người chồng đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi suốt 5 năm qua. Anh hiền lành, chịu khó, thương vợ. Cô không đỡ thấy anh bị người đời dè biểu là thằng đàn ông bất lực. Anh đừng có nói gì hết. á Chuyện này chỉ có hai vợ chồng mình biết. Về quê cứ để mọi người nghĩ là do em đi. Sao được? Vậy em sẽ khổ lắm. Thành thản thốt. Em chịu được. Em là đàn bà. Người ta nói ra nó giàu rồi cũng thôi à. Chứ anh là đàn ông. Lại là trụ cột nữa. Anh mà mang tiếng thì có sống dữ lắm. Mình cứ âm thầm chạy chữa thôi anh. Biết đâu trời thương sao. Và thấy là suốt nửa năm qua, Ngọc Cắn Trăng chịu đựng cái danh gái độc. Mỗi lần bị mẹ chồng mắng nhiết, Bị hàng xóm xì sầm sau lưng là thịt ngòi, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Đêm về nằm quay lưng lại với chồng mà khóc thầm. Thành biết hết, anh đau đớn lắm. Nhưng sự hèn nhát và sĩ diện của một thằng đàn ông già quê khiến cho anh cứ lần lửa mà không dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Quay lại bữa cơm nặng nề trưa nay, Thành buồn bát Đứng dậy bỏ ra ngoài hiên hút thuốc Tiếng mẹ anh vẫn dằn dặn trong nhà Đài nghiến Ngọc về chuyện đi cắt thuốc bắt ở ông Lan sớm trên Khói thuốc trắng đục bay lên Tan vào cái nắng oi ả Thành nhìn ra bụi chuối sau nhà Lòng trối bợi như tơ vò Anh không thể để tình trạng này kéo dài mãi được Ngọc đã hy sinh quá nhiều vì anh Nhưng thuốc thang chạy chữa khắp nơi từ Đông Y sang Tây Y đều vô dụng. Tinh trùng của anh quá yếu. Bác sĩ bảo dù có làm thụ tinh nhân tạo, ai diêu ai cũng khó mà đậu được. Mà làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF thì cần tinh trùng khỏe hơn, hoặc mai móng lắm, mới lọc được vài con sống sót, nhưng nguy cơ dị tật rất cao. Một ý nghĩ táo bạo, điên rồ, nhưng cũng đầy thực tế lé lên trong đầu của Thành. Một ý nghĩ mà anh đã nhẹn nhóm từ sau lần đi khám gần nhất khi bác sĩ gợi ý về ngân hàng tinh trùng. Đêm hôm đó, gió từ sông thổi vào mát rượi tiếng ít nhái kêu trăm trang ngoài đồng. Trong căn buồn nhỏ, hai vợ chồng nằm cạnh nhau dưới lớp mùn tuyên trắng. Ngọc nằm xoay lưng về phía lành, hơi thở đều đều, nhưng anh biết cô chưa ngủ. Ngọc nè. Thành khẽ gọi tay đặt lên eo của vợ. Dạ. Ngọc đáp giọng khàng khàng. Anh tính rồi. Mình không thể cứ thế này mãi được. Mẹ càng ngày càng già yếu. Mẹ mong cháu lắm rồi. Mà em thì cũng chịu đựng quá nhiều. Ngọc xoay người lại nhìn chồng trong bốn tối lờ mờ. Anh định sao? Hay là mình đi nhận con núi? Không. Con đuôi mẹ không có chịu đâu. Mẹ quan trọng máu mũ dòng họ dữ lắm. Với lại anh muốn đứa con phải do chính em đẻ ra, mang nặng đẻ đau. Nó mới gắn kết với vợ chồng của mình được. Anh nuốt nước bọt lấy hết can đảm. Hay là mình đi xin tinh trùng để làm thủ tinh đi. Ngọc giật mình. Cô ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh nói cái gì vậy? Xin tinh trùng? Ý anh là... Em mang thai con của người khác sao? Không phải con của người khác Là con của chúng ta Em mang thai, em xin nói ra Anh sẽ nuôi dạy nó, yêu thương nó như là con trục Dù sao nó cũng mang một nửa dòng máu của em mà Còn hơn là, là nhận con nuôi ngựa dân Đức lã hoàn toàn Ngọc bần thần Ý tưởng này quá xa lạ và đáng sợ với cô Nhưng xin ở đâu? Giờ bệnh viện xin ngân hàng tinh trùng hả anh? Thành gợt đầu rồi lại lắc đầu, vẽ mặt đầm chiêu. Anh có hỏi bác sĩ rồi, sinh trong ngân hàng thì đúng quy trình, nhưng mình không biết người ta là ai hết, lỡ đâu trúng người công đàng hoàng hay bệnh tật di truyền gì, hay là người kém thông minh thì sao? Thành nắm chặt tay của Ngọc, giọng anh trở nên gấp gáp, đầy lo toàn nhưng cũng đầy toàn tính. Em nghĩ đi, con cái là chuyện cả đời. Mình đã tốn công tốn của chịu bao nhiêu điều tiếng để mà có nó. Anh muốn con của mình sinh ra phải khỏe mạnh, phải thông minh, phải sáng sủa nữa. Anh không muốn nhận đại một bầu tinh trùng vô danh nào đó rồi sau này mà hối ẩn. Ngọc nghe chồng nói mà lòng quan mang cực độ. Một bên là khát cao làm mẹ cháy bỏng. Một bên là nỗi sợ hãi về những hệ lụy đạo đức và xã hội. Nhưng... Nếu không sinh ở trong bệnh viện thì sinh ai bây giờ? Ai mà chịu cho chứ? Mà lỡ người ta biết chuyện, sau này người ta đòi con thì sao? Chuyện này mà lọt ra ngoài, em với anh chỉ có nước bỏ xứ mà đi đó. Thế nên chuyện này chỉ có anh và em biết, sống để bụng chết mang theo ngặt. Thành quả quyết, ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng kỳ quật trong đêm tối. Mình sẽ tự đi tìm một người có giống thật là tốt, một người có học thức, ngoại hình đẹp, sức khỏe tốt. Mình sẽ trả tiền sòng phẳng mua đất bán toạn, làm thủ tinh ống nghiệm, cấy vào người của em, coi như y học là can thiệp. Ngọc im lặng, cô rùng mình trước sự tính toán của chồng. Như rồi hình ảnh những đứa trẻ hàng xóm chạy nhảy vui đùa, và ánh mắt sắc lẹm của mẹ chồng lại hiện dậy ám ảnh cô. Cô đã 30 tuổi rồi, thời gian không còn nhiều cho một người phụ nữ. Nếu chờ đợi thành chữa trị, có đôi khi đến lúc mãn kinh cũng chưa có kết quả. Lúc đó tuổi già ập đến, không còn cái nương tựa, cảnh nhà hiêu quạnh mới thật sự là đáng sợ. Anh, anh định tìm ai? Ngọc hỏi, giọng trung trung, đánh dấu sự thỏa hiệp đầu tiên của cô với kế hoạch điên trồ này. Thành nằm xuống tay gác đênh trán thở hát trà một hơi dài. Uhm, để anh tính, phải chọn thiệt là kỹ, không thể qua loa được. Đời người chỉ có một lần sinh con thôi em. Ba ngày sau đó, không khí trong nhà dường như giãn ra một chút. Dì Thành tỏ trà vui vẻ hơn, hay huyết sáo và chăm sóc vợ. Nhưng Ngọc biết, đó là sự bình yên trước cơn bão. Chồng cô đang toàn tính một kế hoạch mà cô không thể lường trước được hậu quả của nó. Một buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, Thành kéo Ngọc vào buồn, dẻ mặt hớn hở lạ thường. Em à, anh nghĩ ra rồi, anh tìm được người rồi. Ai? Thằng Hải, bác sĩ Hải bạn thân cấp 3 của anh đó. Nhà nó giàu, nó học giỏi có tiếng cả quyện ai cũng biết. Giờ lại là làm bác sĩ trên Sài Gòn. Gen của nó chắc chắn là tốt Mà nó là bản thân của anh vậy nói chuyện lắm Ngọc há hóc mồm Anh điên rồi hả Anh Hải là bản thân anh Sau này con mình sinh ra lỡ giống anh ấy Rồi anh ấy xuống chơi hay mình lên đó Nhìn mặt nhau sao đặng Rồi vợ con của anh ấy nữa Thành khựng lại Sự hân vấn làm cho anh quên mất đi Cái sự thật tréo ngoe đó Đúng là nếu đứa con cứ chạy chơi trước mặt bố trụt của nó mà gọi người khác là bố thì thật là khó xử. Và quan trọng hơn, tình bạn bao nhiêu năm có thể sẽ tan dở vì cái yêu cầu quái cỡ này. Thành dò đầu bước tay, đi đi lại lại trong phòng hẹp. Anh biết Ngọc nói đúng, cần một người tốt chống như Hải nhưng phải xa lạ hơn, ít tràn buộc hơn và đặc biệt phải kín tiếng. Bỗng diện điện thoại của Thành trung lên tin nhắn là Hải nhắn tin chủ cuối tuần lên Sài Gòn dầu. Ánh mắt của Thành sáng lên. Anh chưa từ bỏ ý định giờ cậy Hải. Nhưng không phải là sinh giống của Hải. Hải là bác sĩ, quen biết trọng, lại có họ hàng đông đúc. Biết đâu... Em đồng ý với anh là phải tìm giống tốt đúng không? Thành quay sang hỏi vợ một lần nữa. Như để củng cố quyết tâm Ngọc nhìn sâu vào mắt của chồng Rồi khẽ gật đầu Miễn là con của mình Khỏe mạnh là được Được Mai lên Sài Gòn gặp thằng Hải Anh sẽ nhờ đó Quyết định đó của Thành Vào cái đêm định mệnh năm 2013 ấy Chính là nhát cốt đầu tiên Đào lên nấm mộ Chôn dùi hạnh phúc Của chính anh sau này Sài Gòn năm 2013, ồn ào và bụi bậm. Thành hèn hải tại một quán cà phê sân dường yên tĩnh ở quận 3, tránh xa cái náo nhiệt ngoài kia. Hai người bạn thân lâu ngày không gặp, nhưng Thành chẳng còn tâm trí nào để mà Hàn quyên chuyện cũ. Sau vài câu xã giao gượng gạo, Thành mới trút hết bầu tâm sự, kể lại nỗi khổ sở của hai vợ chồng suốt mấy năm qua. và cuối cùng Anh ngẹn ngào đưa ra lời đề nghị có nói nhất trận đời. Hãng nghe xong, đặt ly cà phê đen xuống bàn cái kịch, mặt sửng sợ. Mày, mày nói thật hơi đùa đó Thành. Xin giống tao hả? Thành cuối gầm mặt, hai tay sắn vào nhau. Tao, tao đừng cùng trời hải ơi. Tao biết cái chuyện này nó kỳ cục lắm, nhưng mà tao chỉ tin tưởng mày thôi. Mày thông minh, mày khỏe mạnh, mày lại là bác sĩ nữa. Tao muốn còn tao sau này được như mày. Hãy thở dài thường thược, gã người ra ghế, nhìn thằng bạn thân với ánh mắt vừa thương hại vừa ái ngại. Anh là bác sĩ, chuyện hiếm muộn anh gặp nhiều, nhưng cách giải quyết của Thành thì quá là nông chân và liều lĩnh. Thành nè, tao hiểu nỗi khổ của mày, nhưng mà tao không thể giúp mày vụ này được đâu. Tại sao? Thành ngẩn phát lên giọng hụt hẳn. Mày ngại tiền bạc hay là sợ vợ mày biết? Tao thầy là sống để bụng chết mang theo. Không phải chuyện đó. Hải xua tay. Mày nghĩ đi. Tao với mày là bạn chí cốt. Lỡ sau này đứa bé sinh ra. Nó giống tao như đúc có thì sao? Mày nhìn mặt nó hằng ngày mày có chịu nổi không? Rồi con tao với con mày chơi với nhau. Trong đầu tao lúc nào cũng nghĩ đó là con của mình. Làm sao tao đối diện với mày, với vợ tao? cả cái ngọc nữa. Chuyện này trái quấy dữ lắm. Mất bạn gì chơi. Thành im lặng. Lý lẽ của Hải sắc bén như dao mổ. Cắt đứt hy vọng vừa nhanh giấm của anh. Anh gục xuống bàn dài trung lên. Hải nhìn bạn chép miệng. Anh biết Thành đang cao khát một đứa con đến mức nào. Và hơn hết là cao khát một đứa con ưu tứ để bù đắp cho sự tự ti của bản thân. Hãy díu mày suy nghĩ, lục loại trong trí nhớ về họ hàng hang hóc của mình. Khoan đã, tao không giúp trực tiếp được, nhưng tao có thể giới thiệu cho mày một người còn ngon hơn tao. Thành ngơ ngát ngước lên. Bên họ nội của tao, á, nhà bác ba tao đó, dền cực tốt. Mấy ông anh họ tao toàn thạc sĩ tiến sĩ. Nhưng có một thằng này nè, nó tên Tuấn, nó là em họ của tao, năm nay mới 23 tuổi thôi. Hẳn ghé sát tay Thành, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ tán thưởng. Thằng này tướng tá cao tráo, mặt mũi sáng sổ cực kỳ. Nó đang làm IT cho một công ty nước ngoài đó, lương tính bằng đô la. Nó thông minh dạy bén, với lại có cái dễ phong trần mà đám con gái bây giờ mê dữ lắm. Quan trọng nhất là nó chưa có vợ. Chưa vợ? Thành hỏi lại. Ừ, chưa vợ cho nên đỡ rắc rối. Sinh của mấy thằng có vợ rồi, lỡ vợ nó biết là tan cửa nát nhà đó. Nó đánh ghen ngược lại mày thì cổ. Thằng Tuấn nó còn trẻ, suy nghĩ thoáng, lại đang cần tiền mua mấy món đồ công nghệ gì đó. Để tao ướm lại thử xem. Như người chết đuối với đực cọc. Thành gợt đầu lia lẹ. Ừ ừ, mày giúp tao với. Tiền bạc bao nhiêu tao cũng lo được. Miễn là, miễn là nó chịu giúp. Hai tuần sau. Thành đưa Ngọc lên Sài Gòn theo lịch hẹn. Điểm hẹn là một quán cà phê sang trọng ở trung tâm quận 1, đời mà Ngọc, người phụ nữ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bước vào với giả trục trè khép đép. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mới nhất, quần tay đen, tóc búi gọn gàng, cố gắng trồng tường tất nhất có thể. Bình tĩnh đi em, có anh Hải ở đó rồi. Thành nắm tay giờ, bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm. Bước vào bàn, hãy đã ngồi đó. Và bên cạnh của anh là một chàng trai trẻ. Ngày khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Ngọc sẵn lại. Tim cô lỡ một nhịp. Không phải vì yêu đương sét đánh, mà là sự choáng ngợp trước một vẻ đẹp quá đổi khác biệt so với những người đàn ông mà cô từng gặp ở quê. Tuấn ngồi đó. Lưng tựa vào ghế một cách hờn hẳn Cậu ta mặc chiếc áo phong đơn giản Nhưng tôn lên bợp dai trọng Làn da trám nắng khỏe quắng Gương mặt của Tuấn gốc cạnh Sóng mũi cao thẳng tắp Đôi mắt sâu thẳm đèn lấy Ánh lên dễ thông minh Và một chút đi đó bất cần đời Ở Tuấn toát ra cái khứa chất phong trần Lãng tử nhưng lại rất sạch sẽ Thơm tho mùi nước hoa thoang thoảng So với Thành, người chồng cục mịch, da sạm nắng, tài chai sạng ngồi bên cạnh. Tuấn như một thực thể đến từ một thế giới khác, một thế giới thượng lưu và ưu tú. Chào anh chị! Tuấn lên tiếng, giọng trồng ấm, giang và rõ tràng. Cậu ta khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Thành rồi dừng lại ở ngọc một chút lâu hơn bình thường, khiến cho cô đỏ mặt cúi xuống. Hãy đứng ra làm trung gian, phá tàn bầu không khí ngượng ngập. Đây là Tuấn, em họ mà tao kể đó. Còn đây là vợ chồng của Thành Ngọc. Thôi mình vào việc luôn cho tiện nhé Câu chuyện diễn ra nhanh chóng nhưng đầy tính thương mại. Tuấn nghe Hãy kể sơ qua hoàn cảnh. Cậu ta tỏ vẻ cảm thông nhưng rất chân mật. Với một chàng trai khoảng 25 tuổi, làm việc trong một môi trường quốc tế, Chuyện hiến tặng tinh trùng không phải là điều gì quá cấm kỵ, nhất là khi nó mang lại một khoản thu nhập không nhỏ. Em hiểu hoàn cảnh của anh chị. Tuấn nói tay xoay xoay ly cà phê. Em cũng không ngại giúp đỡ. Em cũng muốn gen của mình được duy trì, dù là theo cách này. Thành nuốt nước bọt, rụt trẻ hỏi. Vậy chú Tuấn muốn bồi dưỡng bao nhiêu? Tuấn nhét mép cười. Một nụ cười nửa miệng đầy quyến trũ, nhưng cũng phản phất nét kiêu ngạo. Em không thiếu tiền. Lương IT của em đủ sống thoải mái. Nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian của em. Với lại, con giống của em, anh chị nhìn cũng biết, không phải là hàng trôi nổi đâu. Ngọc lén nhìn Tuấn. Đúng vậy. Một người đàn ông như thế này, giống của anh ta chắc chắn là thượng phẩm cô bỗng nhiên cảm thấy khao khát. Khao khát đứa con của mình sinh ra sẽ có đôi mắt của anh ta, sống mũi của anh ta. Một đứa con sẽ thay đổi vận mệnh cả gia đình của cô. 50 triệu Tuấn chốt giả gọn lỏng Em sẽ đến bệnh viện làm thủ thuật lấy mẫu, chữ đông và giao toàn quyền cho anh chị sử dụng. Sau này đừng ai nấy đi, em không liên quan, không đòi hỏi. Anh chị cũng không được tìm em gây phiền phức. Năm triệu, năm 2013, đó là cả một gia tài đối với nông dân. Số tiền đó bằng mấy mùa lúa, bằng cả công sức tích cớp mấy năm trời của hai vợ chồng. Thành tái mặt, nhưng nhìn sang Ngọc, thấy ánh mắt của vợ ánh lên dễ mong chờ kỳ lạ, anh cắn trăng. Được, anh đồng ý. Thành nói chắc định. Thuận mua vừa bán, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Tuấn gật đầu, chia tay ra bắt tay của Thành. Bàn tay thon dài, ngón tay bấp măng của dân làm bàn phím nằm gọn trong bàn tay thô ráp của Thành. Một cái bắt tay định đoạt số phận của cả ba người. Vậy hẹn anh chị sáng mai ở bệnh viện. Tuấn đứng dậy chỉnh lại giặt áo. Trước khi đi, cậu ta quay sang nhìn ngọc lần nữa. Đỡ một nụ cười nhẹ. Chúc chị sớm có tin vui chị nhìn Phúc Hậu lắm, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Câu đói xã giao ấy của Tuấn làm cho Ngọc bần thần cả người. Đã bao lâu rồi không ai khen cô như thế. Mẹ chồng chửi cô là cây độc, hàng xóm nói cô vô sinh. Chồng thì chỉ biết an ủi một cách tội nghiệp. Còn người đàn ông hoàn hảo này, ngay lần gặp đầu tiên đã nhìn thấy sự phúc hậu ở cô. Trên đường về nhà trọ, Ngọc cứ mừng mê giặt áo, trong đầu không sao xóa nhòa được hình ảnh của Tuấn. Còn Thành, anh mãi mê tính toán số tiền 50 triệu và diễn cảnh đứa con trai kháo kỉnh sắp chào đời. Mà không hề nhận ra, ánh mắt của vợ mình đã bắt đầu lạc đi về một hướng khác. Họ đã mua được giống tốt, nhưng cái giá phải trả không chỉ là 50 triệu hợp giờ mồ dậy một tai ừm. Một năm sau ngày gặp gỡ ở quán cà phê quận nhất. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng Thành u ám hơn cả những ngày mưa dầm. Số tiền 50 triệu mua giống chỉ là khởi đầu. Sau đó là hàng trăm triệu đồng khác đội nón ra đi theo những đợt chọc hút trứng, nuôi cái phôi và tìm thuốc nội tiết. Lần 1, phôi không bám Ngọc khóc hết trước mắt khi nhìn thấy dịch máu đỏ báo hiệu kỳ kinh nguyệt đến. Lần 2 phồi tốt, niêm mạc tốt, nhưng lại thất bại không rõ nguyên nhân. Lần thứ ba, đậu thai. Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Thành đi khoe khắp sớm, nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gan. Đến tuần thứ 8 tim thai ngừng đập, Ngọc bị sảy thai. Cứu sốc lần thứ ba đánh gục hoàn toàn ý chí của hai vợ chồng Tiền bạc cạn kiệt, dây mượn tứ tung Sức khỏe Ngọc giảm súc trầm trọng vì tác dụng phụ của thuốc kích trứng Người cô lúc nào cũng sưng phù Tâm tính trở nên u quất hay giật mình thoàn thoát Hay là thôi đi anh Ngọc thều thạo trong đêm Giọng của cô lạc đi vì mệt mỏi Chắc số của mình không có con Trời không cho thì mình đừng cưỡng cầu nữa anh ơi. Hành nằm bên cạnh tràn trọc không ngủ được. Anh vuốt mái tóc sơ sát của vợ, lòng đau như cắt. Nhưng cái khác cao có con, cộng với áp lực từ mẹ và sự đã trồi của những khoản nợ khiến anh không thể dừng lại được. Còn nước còn tác em à, bác sĩ bảo buồn trứng của em vẫn rất tốt. Chỉ là do, do may mắn vừa tới thôi. Mình còn ít vốn gửi ở chỗ thần Túng Mình ráng lần nữa đi Lần này chắc chắn được Nhưng vấn đề nảy sinh Mẫu tinh trùng trữ đồng của Tuấn đã hết Sau những lần lọc trữa Và cái ghép thất bại Muốn làm tiếp Họ phải xin thêm nguyên liệu mới Thành bấm bụng gọi điện cho Tuấn Đầu dây bên kia Giọng Tuấn vẫn bình thẳng Lạnh lùng nhưng không từ chối Chỉ hẹn gặp để mà bàn bạc. Đúng lúc đó, công ty xây dựng của Thành nhận được một công trình lớn ở Cà Mau. Yêu cầu anh phải đi giám sát gấp trong 3 ngày để lấy tiền ứng trước. Số tiền này cực kỳ quan trọng để chi trả cho đợt điều trị tiếp theo. Em đi một mình được không Ngọc? Thành ấy nấy hỏi vợ khi xếp quần áo vào ba lô. Anh đi chuyến này về có tiền ngay. Em lên Sài Gòn gặp chú Tuấn á nhờ chú ấy đến bệnh viện hiến mẫu rồi em làm thủ tục lưu trữ luôn Ngọc gật đầu Cô đã quá quen với những chuyến đi một mình lên thành phố quen với mùi thuốc sát trùng và những hành lang bệnh viện lạnh lẽo Sài Gòn đón Ngọc bằng một cơn mưa trào bất chật Tướng hẹn cô không phải ở quán cà phê mà ở sảnh chờ của một phòng khám tư nhân sang trọng nơi cậu ta bảo là kính đáo hình bệnh viện lớn gặp lại Tuấn sau một năm Ngọc ngỡ ngàng cậu ta trông còn phong độ và chẩn chặt hơn trước bộ vết công sở vừa dặn ôm lấy gián người cao tráo mái tóc vút keo gọn gàng và mùi nước hoa Nam tính phản phất khiến cho Ngọc người đàn bà lồi thùi lết thết sau chuyến xe đỏ cảm thấy mình thật nhỏ bé và quê mùa chị gậy đi nhiều quá Tuấn nhìn Ngọc Ánh mắt không giấu vẻ xót xa. Câu nói quan tâm ấy làm cho Ngọc chạnh lòng, sống mũi cay cay. Tuấn mời Ngọc đi ăn tối trước khi bàn chuyện. Tại một nhà hàng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tuấn lắng nghe Ngọc kể về những lần thất bại đau đớn, về những mũi tim thầm tím bụng, về nỗi tuyệt vọng khi mất đi đứa con mới tượng hình. Tuấn im lặng nghe. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chầm chú vào gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét đầm thắm của Ngọc. Đợi cô nói xong, cậu ta mới chậm trải lên tiếng giọng trầm ấm như thôi miên. Chị Ngọc nè, em nói thật lòng nhé chị đừng có giận. Chú cứ nói. Chị là người phụ nữ khỏe mạnh bình thường vấn đề là nằm ở Anh Thành chứ đâu phải ở Chị. Tại sao chị lại phải chịu đựng những đau đớn thể xác đó? Chọc trứng, tiềm thuốc, cấy kép, vừa tốn kém vừa hai người, mà tỷ lệ thành công lại thấp, vì phải trải qua bao nhiêu bước lọc trữa trữ đồng trả đông Còn giống có khỏe đến mấy, qua mấy cầu đó cũng yếu đi một nửa rồi. Ngọc cúi đầu, tay dần về mếp khăn trải bàn. Tuấn nói đúng, đúng đến từng chi tiết mà cô vẫn hẳn lo sợ. Tuấn chầm người về phía trước, hạ thấp dọng, Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Xoáy sâu vào tâm can của cô Em giúp chị là vì để anh Hải Và cũng vì thương hoàn cảnh của chị Lần này em không lấy tiền Em cũng không muốn chị phải chịu đau đớn nữa Ngọc ngạc nhiên ngước lên Ý chú là sao? Tại sao chúng ta không làm theo cách tự nhiên? Tuấn buôn lời dẹ tên như gió thoảng Ngọc chết sẩn Mặt cô nóng bừng lên. Chú, chú nói bậy bạ gì vậy? Tuấn vẫn bình thản Gương mặt không chút biến sắc của kẻ tạ dâm. Mà ngược lại trong cậu ta rất nghiêm túc. Như một vị bác sĩ đang đưa ra phát độ điều trị tối ưu Em nói trên góc độ khoa học thôi chị. Trực tiếp bao giờ cũng hiệu quả nhất, tươi mới nhất, khỏe mạnh nhất. Tỷ lệ đậu thai cao gấp 10 lần thủ tinh ống nghiệm. Chị không cần uống thuốc. Không cần chọc hút Không đau đớn Chỉ cần ngủ một giấc Thế là xong Thái Ngọc trùng trảy định đứng dậy Tuân dội đưa tay ra Khẽ chạm vào bàn tay gậy gột của cô Chị nghe em nói hết đã Chị nghĩ đi Mục đích cuối cùng của chị là gì Là một đứa con đúng không Một đứa con khỏe mạnh thông minh Anh Thành nó muốn có con Chị muốn có con Cách nào không quan trọng Quan trọng là kết quả Em giúp chị Coi như em tặng chị đứa con này Không ai biết hết á Chỉ có em, chị và trời đất biết Anh Thành vẫn sẽ có đứa con anh ấy muốn Chị sẽ được làm mẹ Gia đình chị sẽ êm ấm Nhưng Đó đó là ngoại tình Là, là phản bội Ngọc lắp bắp Nước mắt trào ra Đó là hy sinh Tuấn cắt ngàn giọng kiện quyết Chị hy sinh tiết hạnh của mình để mà cứu giãn gia đình Để mang lại hạnh phúc cho chồng của chị Anh Thành bị vô sinh Anh ấy không thể cho chị đứa con Nhưng mà em có thể Em cho chị Miễn phí Chỉ vì em em quý mến sự hiền hậu của chị Em không muốn thấy chị bị giày dọa trong bệnh viện nữa Lời nói của Tuấn như mật ngọt trót vào tay Lại như thuốc độc ngấm vào tim Sự so sánh cay nghiệt bắt đầu nảy mầm trong đầu của Ngọc Một bên là người chồng bất lực, nghèo có, khiến cho cô chịu bao đau đớn. Một bên là chàng trai trẻ trung, giàu có, khỏe mạnh, sẵn sàng giúp đỡ cô mà không cần tiền bạc, chỉ vì thương cô. Sự cô đơn, khát trao làm mẹ và cả sự trung động bản năng trước một người đàn ông hấp dẫn đã khiến lý trí của Ngọc lung lầy dữ dội. Tuấn thấy sự dao động trong mắt của Ngọc Cậu ta không dội vã chỉ nhẹ nhàng rút trong túi ra Chìa khóa thẻ từ của một khách sạn gần đó Đặt lên bàn Rồi đẩy nhẹ về phía cô Em thuê phòng ở khách sạn đối diện Em sẽ đợi chị ở đó đến 9 giờ tối Nếu chị muốn tiếp tục đau đớn Ở bệnh viện chị cứ về Còn nếu chị muốn có một đứa con khỏe mạnh ngay lập tức Hãy đến gặp em Quyền quyết định lỡ chị Nói xong Tuấn đứng dậy thanh toán tiền và rời đi, bỏ lại ngọc ngồi trơ trội giữa nhà hàng sang trọng. Ngọc ngồi đó, nhìn tấm thẻ từ màu trắng trên bàn. Trong đầu cô quay cuộn những hình ảnh, mẹ chồng chửi mắng, những mũi kim tim dài ngoằn, những dụng máu đỏ tươi và khuôn mặt điển trai đầy mê quặc của Tuấn. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút. Ngọc rung rảy cầm tấm thẻ tự lên. Cô không về nhà trọ. Cô bước ra đường, bắt một chiếc taxi. Đến khách sạn mùa xuân. Cô nói với tài xế giọng khàng đặc. Đêm đó Ngọc không chỉ phản bội chồng về mặt thể xác. Cô đã phản bội lại chính niềm tin và sự tôn trọng dạch cho Thành. Trong dòng tay rắn rõi và kỹ nghệ dường chiếu điều luyện của Tuấn, Lần đầu tiên sau 5 năm, Ngọc cảm thấy mình là một người đàn bà được cao cát, được nâng điều, khác hẳn sự thô cạch và mặt cảm của Thành. Hạt giống của quỷ đã được gieo, không chỉ là một bào thai đang hình thành, mà là hạt giống của sự so sánh, chán ghét và phản trắc. Hai tháng sau cái đêm định mệnh, Ngọc có thai. Que thử hiện lên hai dạch đỏ chót. Thành cầm cái que, tay trùng lẫy bẫy như người bị sốt rét Anh Quỳ sụp xuống trước bàn thờ gia tiên, nước mắt chảy tràn xuống gọt má sạm nắng. Trời thương và mình rồi, ông bà tổ tiên phù hộ rồi. Ngọc đứng giữa cửa nhìn chồng, mồi nở một nụ cười nhẹ nhẫm, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua sự tính toán. Cô thở phào không phải vì niềm vui làm mẹ đơn thuận, mà vì cô biết sản phẩm của Tuấn thật sự chất lượng, một lần là dính ngay. Từ khi cái thai tượng hình, những chuyến đi Sài Gòn của Ngọc bắt đầu dày đặc hơn. Lý do cô đưa ra luôn là những chỉ định y khoa nghe rất nghiêm trọng. Thai yếu, bác sĩ bảo phải lên theo dõi tiêm thai cho kỹ. Cần tiêm thuốc giữ thai loại đặc biệt chỉ thành phố mới có. Thành tin vợ vô điều kiện Anh bán đi bậy heo dựa đến lứa Dây mượn thêm anh em họ hàng Để dồn tiền cho vợ đi Sài Gòn Em cầm lấy Đi đừng cẩn thận nha Lên đó ăn uống bội dưỡng Đừng có tiếc tiền Con mình nó là quan trọng nhất Ngọc cầm nắm tiền mồ hôi nước mắt của chồng Nhát dội vào túi sách Cô không cảm động Chỉ thấy phiền phức Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên hình ảnh căn hộ cao cấp mát trời của Tuấn. Lần này chiếc taxi không đưa Ngọc đến bất kỳ phòng cám nào. Xe dừng lại trước sảnh của một khu chung cư cao cấp ở quận 7, nơi được mệnh danh là khu nhà dạo. Tuấn đã đợi sẵn ở sảnh. Hắn mặc đồ ở nhà thoải mái, chân đi dép bông, dáng dẻ thư thái của một chủ nhân đợi người thân dậy Vừa thấy Ngọc, Hắn tươi cười ra đón sách túi hạnh lý cho cô rồi dìu cô vào thang máy. Về nhà thôi em. Anh hầm rắn gà ác hạt sen rồi. Cánh cửa căn hộ trên tầng 20 mở ra. Một thế giới khác biệt hoàn toàn ập vào mắt ngọc. Sàn gỗ bóng loắn máy lạnh phả hơi mát dịu nhẹ. Mùi tinh dầu sả chanh thơm phức thay thế cho cái mùi bụng đất trơm trạ ở quê. Tại đây gặp được sống như một bà quàng Tuấn không còi cô là người tỉnh qua đường Hắn chăm sóc cô như một người vợ thật sự Hắn nấu ăn Massage chân cho cô khi cô bị chuột trút Cùng cô ngồi xem phim Trên bộ sofa êm ái Em thấy không Đây mới là cuộc sống em xứng đáng được hưởng Ở quê là làm gì có máy lạnh Làm gì có nước nóng lạnh sẵn sàng thế này Ông Thạnh Ông có thương em đến mấy Cũng chỉ cho em được bắt cháo cá tên ngòm mà thôi Mưa dầm thấm lâu Sự so sánh độc địa ấy Len lõi vào tâm trí của Ngọc Ăn mòn chút tình nghệ hấp vợ chồng Cọt sót lại Mỗi khi hết đợt cảm thai giả Phải quay về quê Ngọc cảm thấy như bị đầy ải Cô bắt đầu chán ghét Cái ngôi nhà cấp 4 nóng nực Cô khó chịu khi nhìn thấy Thành Đi làm về người đầy mụi hôi chua lét Anh đi tắm đi Hồi quá Em không có thể nổi Ngọc nhăn mặt bệt mũi Thì Thành định ngồi xuống cạnh cô Xoa bụng bọc Thành khận lại ngượng ngụng đứng dậy Ừ để anh đi tắm Tại nay trời nắng quá Anh đi phụ hộ vậy Phụ hộ thì cũng phải sạch sẽ chứ Còn nó ngửi mùi này Nó quen tối phèn thì sao Ngọc gắt cổng vô lý Thành nín lặng đi ra giếng Anh nghĩ vợ bầu tâm tính thất thường Cho nên dịnh Anh đâu biết rằng, trong mắt vợ anh bây giờ, anh chỉ là một gã nhà quê thô cạch, không bằng một gốc móng tay của chàng kỹ sư IT thơm tho trên thành phố. Tháng thứ năm, bụng Ngọc đã lầm lầm rõ rệt. Thành bắt đầu có những linh cảm chẳng lạnh. Dạo này Ngọc hay lén lúc nhắn tin và cười một mình. Có những đêm thành giật mình tỉnh giấc vì tiếng ú ớ của vợ. Trong cơn mê sản, Ngọc không gọi tên anh mà gọi anh Tuấn Đừng. Cái tên Tuấn như một cái gai nhọn đâm vào tim của Thạnh. Anh tự trấn an mình rằng, đó chỉ là tên của ân dân giúp giống, chắc vợ mang ơn cho nên mới mờ thấy. Nhưng ánh mắt lãng tránh và sự lạnh nhạt của Ngọc thì không thể chối cãi. Đỉnh điểm là vào một buổi sáng, Ngọc thông báo phải lên Sài Gòn 3 ngày để làm xét nghiệm dị tật than gì. Một mốt khám cực kỳ quan trọng. Anh đi với em nha. Xét nghiệm này quan trọng. Lỡ có gì anh muốn ở bên cạnh em. Ngọc liền dãy nảy lên. Anh biết cái gì mà đi. Lên đó lóng ngóng là làm phiền bác sĩ nữa. Quy định phòng khám người nhà phải ngồi ngoài nắng đợi. Anh chịu được không? Ở nhà mà lo làm trụ nương đi mà. Ngọc cường quyết đi một mình. Sự cường quyết tái quá của vợ khiến sự nghi ngờ trong thành bùng đổ. Anh không nói gì, lắng lặng chuẩn bị đồ nghề phụ hộ, giả giờ đi làm như mọi ngày. Nhưng khi xe đò vừa chuyển bánh, Thành cũng phóng xe máy bám theo. Suốt chặng đường dài hơn trăm cây số, trời bắt đầu chuyển mưa đen kịch. Thành mặc áo mưa mỏng, mắt dán chặt vào đuôi của chiếc xe khách, lỏng nóng như lửa đốt. Anh cầu trời cấn Phật cho mình sai. Anh mong chiếc xe sẽ rẽ vào cổng bệnh viện từ Vũ hay Hùng Dương. Nhưng không. Chiếc xe khách dừng ở bến xe miền Tây. Ngọc xuống xe, dãy một chiếc taxi. Thành trồ ca bám theo chiếc taxi qua những con phố đông đúc của Sài Gòn. Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà chọc trời lộng lẫy. Chùng cư Tray Cần Hiu. Thành nếp xe vào góc cây bên đường, tim đập thành thịt. Đây đâu phải là bệnh viện. Cánh cửa kính của sảnh chung cư mở ra. Tuấn bước ra, dẫn cái dáng dẻ phòng lưu đỉnh đạt ấy. Hắn không hề có vẻ gì là dội dã hay lén lúc. Hắn tiến lại mở cửa taxi cho Ngọc. Ngọc bước xuống, nụ cười trạng trở nở trên môi. Nụ cười mà đã năm tháng nay thành không được thấy. Cô tự nhường đưa cái túi sách cho Tuấn cầm, rồi khoát tay hắn. Dựa đầu vào dài của hắn. Cử chỉ ấy không phải là ngoại tình lén lúc, mà thân thuộc như một đôi vợ chồng son đi làm dạy. Hôm nay con có đạp không em? Thành nghe loán thoáng tiếng tứng hỏi. Giọng ân cần. Dạ, đạp mạnh lắm anh. Chắc nó biết sắp được gặp ba đó. Ngọc nỗ nịu trả lời. Gặp ba? Hai tự đó nổ tung trong đầu của Thành như một quả bơm. Máu trong người của anh sôi lên sụn sụt, làm mờ cả lý trí. Họ thản nhiên ôm eo nhau, bước qua cánh cửa kính tự động xoáng loán, đi vào thế giới sang trọng của họ. Bỏ lại sau lưng người chồng hợp pháp đang ướt sụn dưới cơn mưa chiều. Thành dứt xe máy đổ chổng chơ, lào như một con thú điên về phía sảnh của tòa nhà. Đứng lại! Đồ giặc phù dâm phủ kia, đứng lại cho tao. Anh chạy đến cửa kính, định lao vào thang máy để lôi cổ hai kẻ đó ra. Nhưng... Cánh cửa kính đã đóng lại. Tuấn và Ngọc đã vào trong khu vực của thang máy. Cần phải có thẻ từ mới mở được cánh cửa. Hai anh nhân viên bảo vệ to cao. Mặt đồng phục chỉnh tề lập tức ập tới chặn ngang ngực của thạnh. Anh kia, dừng lại. Đây là khu dân cư cao cấp. Không phận sự miễn chào. Thành bị chặn lại ngay trước lớp cửa kính trong suốt. Bên trong thang máy mở ra. Tuấn và Ngọc bước vào. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Che khuất nụ cười hạnh phúc của vợ anh. Bên ngoài thành gào thét trong vô giọng. Đắm tay thầm thập vào mặt kính cường lực lạnh lẽo. Ngọc ơi, mày về với tao. Mày lừa tao. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Xối xả tạc vào mặt của người đàn ông bất hạnh Đang bị ngăn cách bởi bức tường Của sự giàu sang và dối trá Thành bị hai gã bảo vệ to con Đẩy ngã dối chuội xuống bậc tam cấp Lát đỏ hòa cường trơn trượt Biến đi Muốn tìm ai thì gọi điện người ta xuống đó Đừng có làm loạn ở khu dân cư văn quá Một bảo vệ hất hàm Tay lâm lâm cái dùi cui cao su Thành lầm cầm bò dậy, quần áo lắm lem bụng đất, nước mưa chảy trồng trồng trên mặt. Anh không về, anh không thể về khi chưa nhìn rõ trắng đen. Anh lùi lại, ngồi bệt xuống gốc cây xà cử phía đối diện sảnh tòa nhà. Mắt trừng trừng nhìn vào cánh cửa kính sáng choan. Một tiếng, hai tiếng, cơn mưa chiều Sài Gòn dai dẳng, ngắm vào da thịt lạnh bút, bụng đói. Người trung Nhưng ngọn lửa khen tuôn Và út hận trong lòng thành Thì đang cháy trừng trực Thiều đốt mọi cảm giác đau đớn thể xác Đến hơn 7 giờ tối Một chiếc Mercedes màu đen bóng lộn Từ dưới hạm xe từ từ chạy lên Đổ xịt ngay trước sảnh chính Cánh cửa kính tự động mở ra Tuấn bước ra Hắn đã thay một bộ đồ đi chơi lịch lãm Áo sơn bì trắng phẳng phiêu Quần Âu cắt may vừa chặn, hắn mở dù che mưa, dáng điệu ga lăng, cúi xuống dịu Ngọc bước ra. Ngọc đã thay váy, chiếc đầm bầu bằng lụa màu kem sang trọng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, toát lên giả đậm thắm viên bản. Cô khoát tài Tuấn, cười nói gì đó rất vui vẻ, hoàn toàn quên mất người chồng đang đợi cô ở quê. Ngọc! Tiếng gạo của Thành xé toạt mạng mưa. Anh lao ra từ gốc cây, băng qua đường như một kẻ điên. Ngọc giật bắn mình, đánh trời chiếc dí cầm trên tay xuống đất. Cô trố mắt nhìn người đàn ông ướt như chuột lột, mặt mày hốc hát. Đôi mắt dặn đỏ đang lao tới. À, anh Thành! Tuấn phản ứng rất nhanh. Hắn không hề quảng hút. Chỉ nhíu mày khó chịu như thế vừa đạp phải một đống trác. Hắn dàn tay chắn trước mặt Ngọc, ngằn không cho Thành lao vào Ngọc. Anh làm cái trò gì thế hả? Tuấn quát, giọng còn lớn nhưng đầy quy lực của kẻ bệ trên. Thành dừng lại thở hồng học, chỉ tay vào mặt Tuấn. Mày tránh ra, tao nói chuyện với vợ tao. Ngọc, em giải thích đi. Em đó em đi cám thai, sao lại ở đây? Sao em lại đi chung với nó? Ngọc nếp sau lưng Tuấn Mặt tái đi vì sợ hãi Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chồng So với sự vững chảy thơm thò của Tuấn Nỗi sợ bỗng chuyển thành sự xấu hổ Cô xấu hổ vì có một người chồng quê mùa Đang làm loạn giữa chốn sang trọng này Anh về đi Bác dì về nhà nói chuyện Anh đừng có làm tôi mất mặt ở đây Mất mặt? <cười> em ngủ với trai Em lừa dối chồng Em không thấy mất mặt Mà chồng em đi tìm em tìm thấy mất mặt à Thành định lao tới nắm tay Ngọc Thì Tuấn đẩy mạnh dòng ngực anh Cú đẩy của dân tập trìm Khiến Thành loạn chọn gã ngửa ra sau Đủ rồi đó Tuấn phủi tay áo Nhìn Thành bằng ánh mắt kinh kỉnh tương hại Anh Thành Tôi để anh là chỗ quen biết cho anh Hải Nên tôi chưa gọi công an Anh đừng để tôi phải mạnh tay Mày, mày cướp vợ tao Mày là thằng khốn đạn Thành gào lên Tuấn bật cười Hắn bước tới gần của Thành Cúi xuống thì thầm Nhưng đủ để ba người nghe thấy Lời nói của hắn sắc lẹm Thành giận Bóc trần sự thật một cách trơ trẻn Anh nói tôi cướp Tôi cướp cái gì Cái thai trong bụng cô ấy là của tôi Máu mũ của tôi Anh bị vô sinh, anh bất lực. Anh không làm được có thì tôi làm thai. Tôi dùng cần câu của tôi câu trực tiếp cho nhanh. Vừa đỡ tốn tiền, vừa đảm bảo đậu thai. Anh nhìn xem, cô ấy béo tốt, con của anh khỏe mạnh. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, còn giác mặt đến đây ăn già. à Thành chết lặng, lời thú nhận trắng trợn về việc quan hệ trực tiếp như nhát dao đầm thấu tim gan Mày Chúng mày thật cốn đạn Tuấn nhết mép <cười> Chứ anh nghĩ IVF trăm phần trăm đậu à Anh gầy thơ quá đó Tôi nói cho anh biết Đàn bà cần chỗ dựa Anh nhìn lại anh xem Anh cho cô ấy được cái gì ngoài cái nhà dột nát Và mấy cái đồng tiền lõi hồi hám đó Tôi cho cô ấy nhà cao cửa trọng Cho con của tôi tương lai tử tế Anh yêu vợ thì buông tha cho cô ấy đi Đừng có ích kỷ giữ rịch lấy làm gì khi bản thân mình hỏng toàn tập. Sự sĩ nhục về nam tính, về địa vị, về tiền bạc dán xuống đầu của Thành liên tiếp. Anh quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt gian lần cuối cùng. Ngọc, em có nghe nó nói không? Em là vợ anh mà, em về với anh đi. Ngọc cắn môi, cô nhìn chiếc xe Mercedes sang trọng đang chờ sẵn. Rồi nhìn người chồng lắm lem bụng đất Sự lựa chọn của cô đã trỏ tràn ngay từ đầu Anh Tuấn nói đúng đó Ngọc lạnh lùng quay mặt đi Không dám nhìn thẳng vào mắt của Thành Anh về đi Tôi chán cái cảnh nghèo Chán cái cảnh bị người ta xì xăm rồi Ở bên anh Tuấn á, tôi mới thấy mình là con người Anh coi như Coi như tôi chết rồi đi Em Bảo vệ đâu Tuấn hồ lớn các ngàn lời của Thành Dắt người đây ra khỏi khu vực sảnh giúp tôi Hắn quấy trối dân cư Hai người bảo vệ lập tức chạy tới Kẹp chặt tay của Thành Lùi sành trạch ra ngoài cổng Buông tao ra Ngọc ơi Đồ đàn bà khốn nạn Đồ phản phúc Thành giấy vụ gào thét trong vô dòng Tuấn chỉnh lại áo Mở cửa xe cho Ngọc Lên xe đi em Kệ hắn loại chi phèo ấy chấp làm gì Ngọc cúi đầu chui tọt vào trong xe trốn tránh tiếng chửi rũa của chồng chiếc xe sang trọng đóng sầm cửa lại cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào bẩn thiểu bên ngoài Tuấn đạp ga chiếc xe lướt êm trù qua dũng nước bắn tung bụng đất lên người thành rồi lao dút đi qua vào dòng người tấp đập thành bị quăng ra dĩa hè anh nằm đó Bồn rớt dính đầy mặt Nhưng anh không thấy bẩn nữa Anh chỉ thấy đau Nỗi đau của một con thú bị thương Bị chính người mình yêu thương nhất Cầm dao đâm một nhát chí mạng Anh từ từ đứng dậy Không gạo thét nữa Đôi mắt anh tối sầm lại Sâu quắm Chứa đựng một sự tĩnh lặng đáng sợ Anh làm lũi bước về phía chiếc xe máy Cà tàn đổ bên đường Giao sang Hạnh phúc, còn cái. Thành lãm mẩm, tiếng cười cục cạc phát ra từ cổ họng nghe như tiếng quỷ khóc. <cười> Chúng mày đạp lên xác tàu để sướng. Được lắm, được lắm. Thành nổ máy xe, anh dặn hết gà, lau vào màn đêm đen kịch để trở về quê. Trong đầu anh lúc này không còn hình ảnh vợ con, mà chỉ còn khuôn mặt ngạo ghẻ của Tuấn. Và cái quay lưng tuyệt tình của Ngọc. Mưa mỗi lúc một to. Gió trích gào như tiếng quang hồn Tại khúc cua tử thần cách nhà 5 số Một chiếc xe tải hạng nặng đi ngược chiều, pha đèn sáng lọa. Thành không nhau mắt. Anh cũng không tránh. Anh nhìn thẳng vào ánh đèn đó. Như nhìn thấy con đường giải thoát duy nhất để chấm dứt cái nỗi nhục nhã này. Và cũng là con đường... Để bắt đầu cuộc trả thụ dĩnh củ Anh lao thẳng vào đầu của xe tải Rầm Tiếng gia chạm kinh hoàng trung chuyển cả một góc đường Chiếc xe máy nát dụng biến dạng hoàn toàn Thành văn ra xa Đập đầu xuống cột mốc bên đường Máu tuồn xối xả Nhượm đỏ cả dũng nước mưa Anh chưa chết ngay Trong giây phút hấp hối Khi hơi thở đứt quảng Đôi mắt của anh vẫn mở trần trần, đó ngầu, nhìn về hướng Sài Gòn xa xôi. Máu từ miệng của anh trào ra. Anh cố hết sức bình sinh, thốt lên lời nguyện rũa cuối cùng vào hư không. Tuấn, Ngọc, Tào, Đợi, Chúng, Mạy. Rồi anh tắt thở, đôi mắt vẫn không nhắm lại. Quán khí từ cái xác bốc lên ngùng ngục đặt quánh, đen ngợm, hoà và vào mạng đêm u tối. Thành đã chết. Nhưng ác mộng của Tuấn và Ngọc mới chỉ thực sự bắt đọc. Tình dữ bay về đến căn hộ cao cấp của Tuấn, khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Ngọc đang nằm đắp mặt nạ dưỡng da trên ghế sofa, tay lướt điện thoại xem mẫu nôi trẻ em nhập khẩu. Tuấn ngồi bên cạnh, đang chơi game trên máy tính bảng Tiếng chuông điện thoại của bà hàng xóm dưới quê réo rắc Phá tan bầu không khí yên tĩnh Ngọc nhấc máy Nghe được vài câu Mặt của cô biến sắc Chiếc mặt nạ giấy rơi xuống đùi Sao thế? Tuấn hỏi Mắt vẫn không trời màn hình ông, ông... Ông chết rồi Ai? Tuấn ngừng tay quay sang Ông Thành Bị xe tông nát báy ở khúc cua gần cầu ông Tám Công an vừa gọi về nhà báo tin cho mẹ Tuấn im lặng mất vài giây Hắn không tỏ ra bàn quàng hay tương xót Mà thả người ra sau ghế Thở hát ra một hơi dài nhẹ nhõm Thế là xong Đỡ phải lặng nhằn đơn tự ly gì Ngọc truôn trảy Nhưng cái cái chết thảm quá Nghe bảo không toàn thay em, em sợ Sợ cái gì Sống không làm gì được mình thì chết làm được gì Tuấn cười nhạt trấn an vợ em phải về quê lo hậu sự Dù sao trên danh ghẻ cũng chưa có ly hôn Về diễn cho trọn dai Lấy nốt giấy tờ rồi bán quét cái nhà đó đi Tống bà già lên trại dưỡng lão Hoặc gửi ít tiền là xong Ngọc gật đầu Vội vàng thư xếp đầu đạc Cô không trời một giọt nước mắt nào Cho người chồng xấu xốn Trong đầu của cô lúc này chỉ lo sợ Việc phải đối mặt với cái xác không nguyên dạng Và không khí u ám ở quê Sáng hôm sau chiếc taxi chở Ngọc về đến đầu làng Rạp đám ma đã dẫn trắng xóa trước sân nhà Tiếng kèn tiếng trống eo éo, éo Tiếng khóc than ai quán của bà Sáu dọng ra Khiến cho ai nghe cũng thắt trục Ngọc bước xuống xe với cái bụng bầu lùm lầm Cô không chạy vào âm quan tại khóc lóc như người ta vẫn tưởng Cô đi chậm trải, khuôn mặt tráo hoảnh lạnh tanh. Vừa bước vào sân, thấy mọi người xấm lại cô đã dội rào trước. Mẹ ơi, con đang mang thai đích tôn. Thầy dặn dế người chết nặng dữ lắm, dễ bớt mắt hồn của thằng cháu. Con xin phép không có đeo tang không lại cần quan tài, cũng không lại trả lễ. Con phải giữ gìn vọt máu cuối cùng của dòng họ. Bà Sáu đang vật giả bên linh cửu của con trai. Nghe con dâu đói thế thì đến mặt Bà thương con Nhưng bà càng sợ mất cháu Bà gạt nước mắt ngợt đầu Ờ ờ Con, con cứ vào buồn trong mà nghỉ đi Giữ gìn sức khỏe cho cháu nội của mẹ Đừng có ra ngoài này lãnh léo lắm Thế là trong khi mẹ già và họ hàng tức bật Lo chay đàn khăm liệm Thì Ngọc Người vợ quá Lại nằm khảnh trong buồn chốt cửa lại Cô bật điều quà Nằm nhắn tin cho Tuấn Về đến nơi rồi Ôn ào kinh khủng Mùi khói nhang làm cho em buồn đông quá Ngọc không hề hay biết ngay trên nóc tủ quần áo Đối diện giường cô nằm Có một đôi mắt đỏ ngầu Đang dịnh súng Trừng trừng và giận dữ Đêm đầu tiên Giờ nhập quan Thầy cúng bắt đầu gõ chuông đọc kinh siêu độ. Cả không gian chìm trong mùi khói hương nghiêng gúc và tiếng tụng kinh đều đều. bất chật, bác hương lớn đặt trước di ảnh của thành bỗng bụng cháy dữ dội. Lửa bốc lên cao quá đầu người, đỏ trực một gốc nhà. Cháy, cháy, cháy bác hương trời! Mấy ông già hàng xóm hốt quảng kêu lên. Người ta vội vàng lấy nước hát vào, nhưng lửa không tắt mà còn phì ra tiếng xèo xèo như bở gặp nước sôi bóc mùi khét lẹt như mùi thịt nướng cháy thầy cúng biến sắc tài bắt quyết miệng lẩm bẩm người chết hoàng quốc quá quán ký nặng quá không chịu nhận hương quả trong buồn Ngọc nghe tiếng ồn ào cũng tò mò hé cửa nhìn ra ngay khoảnh khắc cô vừa ló đầu ra di ảnh của Thành trên bàn thờ bỗng nhiên đổ ập xuống soạn Khùng kính dở tan tành Tấm ảnh đèn trắng của Thành trời xuống đất Nhưng kỳ dị thay Nó không nằm ngửa Mà nằm úp sắp xuống Khi ai đó lật lên Mọi người đều trú lên kinh hãi Hai mắt của Thành trong ảnh Đã bị một dịch máu tươi Hoặc thứ gì đó giống như máu Từ đầu chảy ra Chè lấp hoàn toàn Tạo thành hình dòng lệ máu Chảy dài xuống khóe miệng đang cười Ngọc trùng mình đóng sầm cửa lại, tìm đập thành thịt. Cô vội lấy tay so bụng. Không sao, không sao. Chắc trùng hợp thôi. Ba mẹ đang thương mày. Không hại mẹ con mình đâu. Ngày đưa tan, trời mưa như trúc nước. Đường làng lầy lội bụng đất. Đến giờ đồng quang, tám thành niên trài tráng trong sớm ghép dai vào đòn khiên. Một, hai, ba, lên! lên! Quang tài không nhúc nhích Sao nặng thế này Một thanh niên thốt lên mặt đỏ cây Ngân cổ nổi lên cuộn cuộn Họ thử lại một lần nữa Dẫn trơ trơ như dính chặt xuống đất Cảm giác như bên trong không phải là thi thể Của một người đàn ông gầy cọ Mà là cả tấn đá tảng Thầy cũng lắc đầu Cầm nắm gạo muối ném tung toá Dòng chưa chịu đi còn dừng dấn, còn hân thù. Vợ nó đâu, gọi vợ nó ra đây. Mọi người đập cửa buồn gọi Ngọc. Cô Ngọc ơi, ra đường nấy đi đoạn đường cuối đi, hả ấy chờ cô đó. Ngọc miễn cưỡng bước ra, một tay cầm ô, một tay che mũi vì mùi tử khí. Cô đứng cách quan tài cả mét, vẽ mặt khó chịu. Anh đi đi, Sống cùng thác thiên thì phụ hộ cho con. Đừng có làm khổ mọi người nữa. Giờ dứt lời, một luồng gió lóc xoáy từ đầu thổi thốc tới. Hất bay chiếc ưu trên tay Ngọc. Cô loạn dọn ngã dối dụi vào dũng bùng ngay bên cạnh Trần quang tài. Bàn tay của cô vô tình chạm vào thành quang tài lạnh thoát. Ngày giây phút đó, Ngọc nghe thấy một tiếng thì thầm. Rõ mồm một bên tay. Giọng nói càng đặc và quen thuộc đến trận người Đợi tao Ngọc hét lên thất thanh Dùng giấy bọ tra xa Mặt cắt không còn giọt máu Kỳ lạ thay sau cú ngã đó của Ngọc quan tài bỏng nhẹ bẩn Mọi người vội vàng khiên đi thật nhanh ra nghĩa địa Sợ lỡ giờ lạnh Ba ngày sau khi chôn cất Ngọc không thể chịu đựng nổi cái không khí u ám của ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa. Cô lấy cớ lên thành phố dưỡng thai, gợm hết vàng dòng tiền phúng điếu, nói là để lo cho con, rồi chào bà Sáu qua loa Mẹ lại giữ danh sức khỏe nha con lên trên đó điều kiện tốt hơn. Khi nào cháu lớn con đưa con về thăm bà. Bà Sáu gạt nước mắt tiễn đưa con dâu ra ngõ. Bóng dáng của bà cô độc liều siêu trong buổi chiều tạ Ngọc ngồi lên xe taxi thở phào nhẹ nhẫm xe lăn bánh rời khỏi lũy tre lặng cô nhìn qua kính chiếu hậu hay ngôi nhà nhỏ dần rồi khuất hẳn thoát rồi cô làm bầm cô rút điện thoại ra gọi cho Tuấn alo anh à em đang lên nè nhớ anh quá à chuẩn bị nước nóng cho em tắm nha Ở quê bẩn tẻo kinh khủng. Ngọc mãi mê nói chuyện vui vẻ, vẽ trà cái diễn cảnh hạnh phúc sắp tới. Cô hoàn toàn không để ý đến người tài xế taxi đang nhìn cô qua gường chiếu hậu với ánh mắt quảng hốt. Bác tài xế cứ chốc chốc lại liếc nhìn ra kế sau, rồi lại nhìn Ngọc. Mộ hồi giả trà trình trắng Cô cô ơi! Bác tài trùng trùng hỏi. Ngọc mới cao mày. Vậy thế chú? Cô đi một mình à? Chứ chú thấy tôi đi với ai? Tôi đi một mình lên với chồng của tôi. Dạ, không. Tại, tại tôi thấy... Bác Tài nuốt nước bọt. Không dám nói tiếp. Qua gần chiếu hậu, ông thấy rõ ràng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp này có một bóng đèn mờ ảo đang ngồi sừng sẫn. Cái bóng đỏ ướt sủng nước Bụng đất chảy trọng trọng Và nó đang hoàng tay qua vai của cô Ghé sát vào cổ cô Như đang thị thầm âu yếm Chiếc xe lào dùng chút về hướng Sài Gòn Thành đã đi theo vợ Hắn không ở lại nghĩa trang lạnh lẽo kia Hắn về tổ ấm cùng vợ con của hắn 4 tháng sau cái chết của Thành Trong căn hộ cao cấp tại Tray Cành Hương, Tiếng khóc của trẻ sơ sinh xé toạt mạng đêm tỉnh mịch. Ngọc vừa sinh, một bé trai nặng ba kg trưỡi, kháo kỉnh và khỏe mạnh. Đúng như mong đợi của Tuấn và Ngọc, đứa bé thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của bố sinh học. sống mũi cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt to đèn lấy. Tuấn bế đứa bé trên tay, nhìn ngắm say sưa không chấp mắt. Hắn cười, nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng em thấy chưa? Gen của anh nó nó phải khác chứ. Nhìn cái trán cao thế này là biết sau này làm quan to học rộng tại cao rồi. Chứ mà giống cái ông Thành nó thì Ngọc đang nằm nghỉ trên giường đệm êm ái. Ngà Tuấn nhắc đến Thành thì trùng mình. Dội gạt đi. Anh đừng có nhắc tên người chết trước mặt con, xui lắm. Đặt tên con là gia bảo nhé, là bảo bối của chúng mình. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn, Thành đã chết, quá khứ đã bị chôn vùi dưới lớp đất sâu ba tấc. Giờ đây chỉ còn gia đình nhỏ hạnh phúc trong vùng lụa. Nhưng nệm ngắn chẳng tày gang. Hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện ngay tuần đầu tiên đón bé Gia Bảo từ bệnh viện về nhà. Đứa bé rất ngoan vào ban ngày, ăn no là ngủ, ai bế cũng cười. Nhưng cứ hễ mặt trời lặn, khi bóng tối bao trùm thành phố, Gia Bảo lại bắt đầu khóc. Không phải tiếng khóc oe oe đòi sữa bình thường, mà đó là những trạng khóc thét lên, xé lòng, mặt mũi tím tái, chân tay cọ trúm lại, như đang nhìn thấy một con quái vật kinh khủng nào đó. Đặc biệt, Gia Bảo cực kỳ kỳ Tuấn. Mỗi lần Tuấn đi làm vậy vừa gian tay định bế con. Thằng bé đang nín bỗng nhiên trợn ngược mắt, Gào lên những tiếng chói tai như tiếng kim loại cào vào kính. Nó dãy dùa, đạp mạnh vào ngực của Tuấn như muốn đẩy hắn trà xa. Sao thế vậy? hai người anh có mùi lạ? Hay anh dính bụi bậm? Tuấn bực bội trao con lại cho Ngọc. Chắc con nó chưa quen hơi thôi. Ngọc dỗ dành ôm con vào lòng. Kỳ lạ thay, vừa vào tay Ngọc Thì thằng bé nín bật Nhưng Ngọc nhận ra Một điều đáng sợ hơn Khi nằm trong vòng tay của mẹ Bé già bảo không nhắm mắt ngủ Đôi mắt đèn lấy Của nó cứ mở to Nhìn chầm chầm vào một điểm cố định Trong không gian Nó nhìn vào khoảng không sau lưng của Tuấn Nó nhìn chầm chú Đôi khi miệng còn doãn cười Một nụ cười ngây ngô dừng trong hoàn cảnh đó Lại trở nên quỷ dị Rồi có lúc nó lại méo máu, sợ hãi, rút đầu vào ngực Ngọc như muốn trốn tránh ánh nhìn của người vô hình đó. Một đêm mưa tạm tả, kiểu thời tiết giống hạch như cái đêm của thành chất Tuấn đang ngồi làm việc ở phòng khách, Ngọc và con đã ngủ trong phòng. Căn hộ ở tận 20 kính cổng cao tường cách âm tuyệt đối, nhưng Tuấn bỏng gửi thấy một mùi lạ không phải mùi tinh dầu sả chanh quen thuộc. Đó là mùi tanh nồng của bụng đất, hòa lẫn với mùi tanh của máu tươi và mùi hồi thối của nước cống trảnh. Tuân Nhăn mũi đứng dậy kiểm tra. Hàng nghĩ đường ống thoát nước có vấn đề, nhưng khi đi ngang qua hành lang dẫn vào phòng ngủ, hắn sẫn lại. Trên sàn gỗ bóng loán và đắt tiền, xuất hiện những dấu chân ướt, những dấu chân trần to bè, In hằng vết bụt đất đen ngập Dấu chân đi từ cửa chính Dù cửa đã khóa chặt Đi dọc hành lang Và dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ Của hai mẹ con quái lạ Ai vào nhà mà không biết Hay là giúp việc lau nhà chưa sạch Tuấn lầm bầm da gà Nổi lên khắp cánh tay Hàng định vào bếp lấy khăn lau Thì bỗng nhiên nghe tiếng Trẻ con cười khảnh khách Dọng ra từ phòng ngủ Tiếng cười của Gia Bảo Tuấn rón trén mở cửa phòng Cảnh tượng trước mắt Khiến hắn đứng trồn chân Đèn ngủ mờ ảo Ngọc vẫn ngủ say vì mệt Bé Gia Bảo nằm trong nôi Đang khô tay múa chân Cười đùa vui vẻ Chiếc nôi đang đùng đưa Không có gió Không có ai chạm vào Chiếc nôi tự động đùng đưa nhịp nhàng Kéo kẹt, kéo kẹt Và bên cạnh chiếc nôi tấm đệm sofa lúng xuống một khoảng sâu Họt như có một người trưởng thành Vô hình đang ngồi ở đó Cúi xuống ngắm nhìn đứa trẻ Ai? Tuấn quát lên Giọng lạc đi vì sợ hãi Nhưng vẫn cố tỏ ra cứng trắng Tiếng quát làm chiếc nôi đứng gần lại Đứa bé im bật Quay đầu ra nhìn Tuấn Trong ánh sáng lờ mờ Tuấn thề rằng hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đứa con trai mình biến đổi. Trong một tích tắc, đôi mắt ngây thơ của nó biến mất, thay vào đó là đôi mắt hóc khát, thăm quần và đó ngậu. Khóe miệng đó nhích lên, tạo thành một nụ cười méo sạch, để lộ hàm trăng trắng ẩn, giống hạch nụ cười của Thành hầm bị bảo vệ lôi đi. Tuấn dụi mắt, mọi thứ trở lại bình thường. Gia Bảo lại là đứa trẻ sơ sinh, đàn méo máu khóc vì tiếng quát của bố. Tuấn lào đến bật đèn sáng trưng cả phòng, Ngọc giật mình tỉnh giấc. Gì thế anh? Nửa đêm rồi. Em, em có thấy cái gì không? Cái nồi... Tuấn lắp bắp, chỉ tay vào cái nồi. Cái nồi làm sao? Anh làm việc nhiều quá quá trồ rồi, đi ngủ đi. Tuấn nốt nước bọt, nhìn xuống sàn nhà. Dấu chân buồn đất đã biến mất. Tấm đệm sofa đã phòng lên trở lại. Mọi thứ bình thường đến mức đáng ngỡ. Hắn lãng lặng tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh ngọc. Nhưng hắn không dám nhắm mắt. Hắn quay lưng về phía chiếc nôi, trầm chăn kính đầu. Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một to, tiếng sấm trệt gian. Trong bốn tối... Tuấn nghe thấy tiếng thị thầm, rất nhỏ nhưng gian dọng ngay bên tai. Như hơi thở lạnh ngắt, phả vào gáy của hắn. còn tao, đẹp lắm. <cười> Tuấn bật dậy toát mồ hôi lạnh. Xung quanh im phàn phát. Ngọc vẫn ngủ, đứa bé vẫn ngủ. Chỉ có Tuấn là đang đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn nhận ra sự giàu sang. Cửa kính cường lực Thẻ tự an ninh Tất cả đều vô nghĩa Thẻ tự có thể chặn người sống Nhưng làm sao chặn được người chết Đã nhập vào đất Vào nước Vào không khí Để tìm về đòi nợ Và đáng sợ hơn Nó không về để giết hắn ngày Nó đang chơi đùa Nó đang chiếm lấy đứa con trai Mà Tuấn tự hào nhất Sáng hôm sau Tuấn phát hiện trên cổ tay bụ bẩm của bé Gia Bảo xuất hiện một dết bầm tím đen xì. Dết bầm in hình trọn dạng nằm ngón tay người lớn, siết chặt lấy cổ tay đứa bé. Ngọc nhìn thấy dết bầm thì quảng hút. Anh Tuấn, anh bé con kiểu gì mà làm con bầm tím thế này? Anh, anh không biết, anh có làm gì đâu. Con anh thì là ai? Nhà này chỉ có tôi với anh, đêm qua anh sợ soạn con đúng không? Hai người bắt đầu cãi giả. Tiếng cãi nhau gian vọng trong căn hộ sang trọng. Ở trong đôi bé Gia Bảo không khóc. Nó nằm im mắt mở to nhìn bố mẹ cãi nhau và khoái miệng bé xíu khẽ nhết lên. Thành đã bắt đầu len lõi vào, chia trẻ và phá nát cái tổ ấm giả tạo này từ bên trong. Không khí trong căn hộ cao cấp Tray Cạnh Hiêu ngày càng trở nên ngột ngạt, đặc quánh Vừa có thể cắt ra từng khối Tuấn bắt đầu thay đổi Từ một chàng trai phong độ Tự tin Hắn trở nên cáo bẩn Hay giật mình Và bắt đầu nghiện trụ Hắn không dám bế con nữa Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đèn lấy Sâu thẳm của bé cha bảo Hắn lại thấy trùng mình Đôi mắt đó quá già nùa Sợi so với một đứa trẻ 4 tháng tuổi Nó như chứa đựng cả một bể Quán hận thăm sâu Để trốn tránh thực tại Tuấn lao đầu vào công việc. Hắn nhận một dự án lớn từ nước ngoài, thường xuyên thức trắng đêm để giết cốt. Hắn tin rằng ánh sáng xanh của màn hình máy tính và những dòng mã dị phần logic sẽ là bức tường bảo vệ hắn khỏi những thứ mà quái mơ hồ. Nhưng hắn đã nhầm. Mà quỷ không sợ công nghệ. Chúng lợi dụng nó. 2 giờ sáng, Đêm không trăng không sao. Ngọc và con đã ngủ say trong phòng. Tuấn ngồi một mình ngoài phòng khách rộng lớn. Chỉ có ánh sáng từ ba chiếc màn hình máy tính hát lên khuôn mặt hóc hát của hắn. Tí tách, tí tách. Tuấn ngừng gọi phím. Hắn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Âm thanh rất nhỏ nhưng rõ mộn một trong đêm khuya thành chắn. Hắn nhìn lên trần nhà. Không có vỗ nào dột. Hắn nhìn vào bếp. Dòi nước đã khóa chặt Tí tách Tiếng động phát ra Ngay từ dưới gầm bạn làm việc của hắn Tuấn từ từ Cúi xuống nhìn Sàn gỗ chỗ hắn ngồi đang ướt sủng Một dũng nước độc ngầu Lẫn bụng đất đen xì Đang lan trọng ra từ đầu đó Và cái mùi đó lại sọc lên Mùi tành của máu Trộn lẫn với mùi hồi tối Của cống rảnh Nồng nặt đến mức Tuấn xuất nồng mỡ Hắn rụt chân lại Định đứng dậy đi lấy căn lao thị Trẹt trẹt Cả ba màn hình máy tính trước mặt hắn Đồng loạt chớp tắt liên hội Những dòng cót hắn dượt giết Cả đêm bỗng nhiên biến mất Màn hình chuyển sang màu đen kịch Dịu sống như tivi bị mất tín hiệu Chết tệt Mất điện à Hay gì Tuấn dò đầu bước tay Quảng loạn kiểm tra ụ cấm Điện trong dạp vẫn sáng Đột nhiên trên màn hình chính giữa Còn trỏ chuột tự động di chuyển Nó nhấp nháy một cách điên cuộn Và rồi những dòng chữ bắt đầu tự động hiện ra Không phải ngôn ngữ lập trình Java hay CC+, Mà đó là tiếng Việt Màu đỏ tươi như máu Phong chữ ngoạch ngoạc như được viết bằng ngón tay đang trung trảy Trả vợ cho tao Tưởng chết sẫn Hắn dụi mắt Tưởng mình qua mắt vì làm việc quá sức Hắn cố bấm nút tắt nguồn Nhưng máy tính không phản hồi Dòng chữ lại tiếp tục hiện ra Nhanh hơn Dồn dập hơn Trả còn cho tao Mày cướp của tao Giàu sang Hạnh phúc Đạp lên xác tao mà sống Ai? Ai đang hách mấy tao? Tuấn gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi tột độ. Hắn rút vít cắm điện ra khỏi ổ Mọi thứ tắt ngắm. Căn phòng chìm vào trong bóng tối. Tuấn thở hát ra. Mồ hôi giả ra như tắm. Hắn dựa lưng vào ghế tim đập thành thịt. Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài được 3 giây. Chiếc máy tính tự động khởi động lại dù không cắm điện. Màn hình sáng rực lên một màu trắng lóa mắt. Từ trong cái nền trắng xóa đó, một hình ảnh mờ mờ bắt đầu hiện ra. Đó là một đoạn video camera an ninh. Tuấn nhận ra ngay khung cảnh, đó là sảnh chung cư Tray Cành Hiêu vào cái đêm mưa chó định mệnh đó. Trong video, Tuấn thấy chính mình đang ôm eo ngọc bước vào thang máy, quay lưng lại với cửa kính, và bên ngoài cửa kính dưới cơn mưa tầm tả. Một người đàn ông mặc áo mưa Đang đắm thầm thập vào mặt kính Chính là Thành Nhưng video không dừng lại ở đó Nó tùa nhành đến cảnh Thành chạy xe máy trên quốc lộ Rồi cảnh chiếc xe tải Lào tới Rầm Âm thành da chạm được khuếch đại lên gấp trăm lần Qua bộ loa xịn của Tuấn Khiến cho lòng ngực hắn Như muốn dở tung Hắn thấy xác của Thành dăng ra Máu mè bè bét Và rồi cái xác trong màn hình từ từ cử động. Nó ngẩn đầu lên, đôi mắt trống hoát, đỏ ngầu, nhìn thẳng vào camera, tức là nhìn thẳng vào Tuấn. Cái miệng đầy máu doãn cười, để lộ hàm trăng gãy nát. Cái xác bắt đầu bò, nó bò về phía mạng hình, nó bò lại gần hơn, gần hơn nữa. Không, không, không thể nào. Tuấn lùi lại ngã ngửa ra sàn dạ ướt sủng. Một bàn tay xương sổ dính đầy bụng đất và máu thò ra khỏi màn hình máy tính. Rồi đến cái đầu. Cái đầu bị mấp một bên do da đập. Cổ gãy gặp sang một bên một cách quái dị. Thành, hay đúng hơn là quán linh của Thành, đang chui ra từ thế giới ảo để bước vào thế giới thật. cái bóng đen xì cao lớn Mang theo vùi tự khí nồng đặc, đứng sần sẫn giữa phòng khách sang trọng. Nó nhìn xuống Tuấn đang co chấm dưới sàn. Không một tiếng động, không một lời nói, chỉ có tiếng thở cọ kẹ, rít lên từ cổ họng bị dập nát của con ma. Nó dơ bàn tay lạnh ngắt, nhấp nháp lên, chỉ thẳng vào mặt Tuấn. Tuấn muốn hét lên nhưng cổ họng cứng lại, không thốt nên lời Hắn bị bóng đè ngay trong lúc tỉnh. Cảm giác bất lực tột cùng bao trộm lấy hắn. Cái cảm giác mà hắn đã từng dèo rắc cho Thành khi đứng trên cao nhìn xuống. Ngày lúc đó, từ trong phòng ngủ, tiếng khóc của bé Gia Bảo chàng lên. Không phải tiếng khóc sợ hãi, mà là một tràng cười khanh khách, dọn tan, dừ đang chào đón một người thân đi xa mới về. Quán Linh nghe thấy tiếng cười thì quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ. Cái cổ gãy của nó xoay 180 độ ra sau lưng một cách gây trận phát ra tiếng rắc rắc khô khóc. Nó bỏ mặt Tuấn nằm đó bắt đầu lề lết từng bước chân ướt sổng để lại những dạch bụng đèn trên sàn gỗ đi về phía phòng ngủ của hai mẹ con. Tuấn nhìn theo kinh hoàng tột độ hắn biết nó định làm gì. Nó không giết hắn này. Nó muốn lấy lại thứ quý giá nhất. Tướng cố gắng dụng dãy, dùng hết sức tàn bò theo, miệng ú ớ. Đừng, đừng, đừng đụng vào con tao. Nhưng bóng đèn đã đi xuyên qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng kính, biến mất vào bên trong. Vậy lát sau, tiếng cười của đứa bé tắt ngắm. Thay vào đó là tiếng hét thất thanh của Ngọc. À, cứu tôi với, Tướng ơi! Cánh cửa phòng ngủ bật mở sau cú đạp điên cuộn của Tuấn. Ngọc! Hắn lao vào tay chân lạnh toát. Cảnh tượng trước mắt không đậm máu như hắn tưởng tượng, nhưng nó còn ám ảnh hơn gấp bội. Ngọc đang ngồi co trấm ở góc giường, tóc tài trũ trụi. Hai tài ôm chặt lấy đầu gối, mắt mở to trừng trừng nhìn vào chiếc nôi Trong chiếc nồi gỗ đắt tiện, bé cha bảo vẫn nằm ngủ ngon lạnh. Nhưng ngay bên cạnh đứa bé, trên tấm đệm trắng tinh khôi, hạng lên một dích lúng sầu quắm. Dích lúng có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành đang nằm nghiêng, ôm lấy đứa bé. Và toàn bộ khu vực đó ướt sủng, đen ngợm bột đất, bốc lên mùi hồi tối nọng đặc của xác chết phần quỷ. Đó, nó, nó vừa ở giữa đây, nó, nó nằm ôm con, nó liếm lên mặt con, nó, nó bảo con giống nó. Ngọc lắm bẩm rằng da vào nhau cầm cặp. Tuấn trùng mình, dội dàng lao tới bế thốc đứa bé ra khỏi nồi. Khi hắn chạm tay vào con, hắn thấy người thằng bé lạnh ngắt như một tảng băng, dù nhiệt độ phòng đang để 27 độ C. Ngày lúc đó, da bảo mở mắt. Đôi mắt của đứa trẻ sơ sinh không còn đang lấy ngày thờ nữa. Nó đột ngầu, dặn lên những tia máu đỏ lầm. Nó nhìn chậm chậm vào Tuấn và khóe môi đó nhét lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy kinh bỉ. Nụ cười đặc trưng của Thạnh vào cái đêm bị bảo dậy lôi đi. À! Tuấn hoảng sợ suýt đánh trời con. Hắn đém dội đứa bé vào lòng ngọc trôi lùi lại, ngã ngồi xuống sạc. Một tuần sau đêm kinh hoàng đó căn hộ cao cấp Dragon Hill biến thành một cái nhà tù đúng nghĩa. Rèm cửa kéo kính mít 24 trên 24 Đèn điện bật sáng trưng Cả ngày lẫn đêm Nhưng vẫn không xua đi được Cái lạnh lẽo thấu xương Tuấn đã bị đuổi diệt Sau cái đêm máy tính bị hắt Toàn bộ dữ liệu dự án quan trọng Của công ty nước ngoài bị xóa sạch Thay vào đó là hàng ngàn file ảnh chụp hiện trường tai nạn Của Thành Được gửi đi khắp nơi Từ email của Tuấn Gửi cho sếp, cho đối tác cho cả đồng nghiệp danh tính thiên tài IT của hắn sụp đổ chỉ sau một đêm hắn bị kiện bồi thường hợp đồng tài khoản ngân hàng bị phong tỏa mất tiền mất danh dự Tuấn trở nên điên loạn hắn bắt đầu nghiện trụ hắn đập phá đồ đạc trong nhà gạo thét chửi bới hư không mày ra đây thằng nhà quê kia mày chết rồi tự biến đi sao mày ám tao qua vậy Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ và tiếng nước nhỏ giọt tí tách tí tách dàn lên từ mọi ngóc ngách trong nhà Còn Ngọc Cô tàn tạ nhanh chóng Cô không dám soi gương nữa Mỗi lần nhìn vào gương Cô không thấy khuôn mặt xinh đẹp đậm thắm của mình Mà thấy một khuôn mặt dạp nô da thịt đang lỡ loét rụng rời tận mảng Cô sợ chính đứa con mình đứt chuột đẻ ra Bé Gia Bảo lớn nhanh dư như thổi, nhưng càng lớn nó càng giống Thành dư tặc. Từ cái dáng đi, điệu bộ cho đến thói quen ăn uống. Nó không chịu uống sữa ngoại, nó chỉ đòi ăn cháo loãng, món mà ngày xưa Thành hay nấu. Mỗi khi ngọc bế nó, nó lại ghé sát vào tay của cô, thì thầm bằng cái giọng ồm ồm của đàn ông. Sao em không dạy dấu anh? Ngọc hét lên, ném con xuống giường, rồi chui vào tủ quần áo trốn, bịch chặt tay lại. Cô bị chẩn đoán trầm cảm sau sinh, lúc tỉnh lúc mây. Đến điểm cô bị kịch, một buổi tối cấp điện chỉ trên căn hộ của họ. Tuấn say khước ngồi ở phòng khách, tay cầm chai trụ ngoại đắt tiền, nhưng giờ chỉ còn là thứ nước cay độc giải sầu. Trong ánh nến leo lét, Tuấn nhìn thấy Thành. Lần này không phải là ảo ảnh trong gương Hay trên màn hình Thành đứng sừng sửng ngay giữa phòng khách Cơ thể của Thành đát váy Một bên đầu móp vào Tay chân dặn dèo Hắn đứng đó Toàn thần ướt sủng Bồn đất chảy tòng tòng xuống sàn gỗ Thành không nhìn tuấn Hắn đang dình về phía Ngọc Và bé Gia Bảo Ngọc đang ngồi đờ đẫn trên sofa Ôm bé Gia Bảo trong lòng Nhưng trong cơn say và sự quan tưởng của Tuấn Hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khác Hắn thấy Ngọc đang âu yếm ôm ấp cái xác thối trữa của Thành Hắn thấy Ngọc cười hạnh phúc với con mà đó Đầu cười mà cô chưa bao giờ dành cho hắn dạo gật đây Con đặc bà lăng loạn Mày vẫn còn thương nó à Mày dám màn sát nó dậy dạ, dạ tao à Tuấn gầm lên Cơn ghen tuồng điên dại trỗi chạy Hòa lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng Khiến Tuấn mất hết nhân tính Hắn dỡ lấy con dao gọt qua quả trên bàn Lao về phía Ngọc Tạo giết cả hai chúng mày Tạo giết hết Để xem chúng mày hú hí với nhau được nữa hay không Ngọc hét lên Ôm chặt con cò trứng lại Bóng ma của Thành từ từ quay đầu lại nhìn Tuấn Đôi mắt đỏ ngầu Lé lên một tìa sáng lạnh lẽo Khi Tuấn vừa lao tới Chân hắn bỗng dẫm phải dũng nước bụng trơn trượt trên sạng. Dũng nước mà con ma vừa mang vào. Tuấn trượt chân. Cả thân người to lớn của hắn mất đà, lau thẳng về phía cửa kính ban công. Nơi mà hắn vẫn thường tự hào đứng ngắm thành phố dậy đêm. Cửa kính đã được mở sẵn từ lúc nào không hay. Gió lùa vào lọng lọng. Á! Tuấn lầu trời khỏi ban công tận 20. Cảm giác rơi tự do giữa không trung khiến cho hắn tỉnh trự ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngắn ngũi trước khi chạm đất, hắn nhìn lên căn hộ của mình. Hắn thấy Thành đang đứng ở bàn công, tay ơm eo của Ngọc. tay kia bế đứa bé. Cả ba người, một ma, một người điên, một quỷ nhi đang nhìn hắn trời xuống. Thành mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Hắn đã trả lại đúng cái cảm giác Rời xuống đáy giật Mà Tuấn đã từng đẩy hắn vào Bọp Tiên gia chạm khổ khóc Giàn lên dưới sân chung cư Tray Cạnh Hiêu Tuấn công chết ngay Số phận trớ trêu sự sắp đặt của thành Khiến hắn rời trúng máy hiên bằng bạc Của quán cà phê tận trạch Rồi mới lăn xuống đất Hắn gãy sương sống Dập nát tứ chi Mặt úp xuống dũng nước mưa bẩn thiểu Hắn nằm đó Mắt mở to Miệng muốn kêu cứu nhưng không thốt nên lợi. Hắn đã trở thành một phế nhân, một kẻ tàn phế nằm liệt dựng, đúng như cái cách mà hắn từng chơi bay thành là bất lực. Từ trên tầng 20, tiếng trẻ con cười khảnh khách dọng xuống, gian vọng cả khu chung cư. 3 ba năm sau, căn hộ cao cấp Tray Hill vẫn nằm đó, ngạo ghẻ giữa trời xanh. Nhưng bên trong căn hộ số 2005, không khí dựng dư đã ngưng động lại từ lâu lắm rồi. Rèm cửa luôn buông trũ, che đi ánh nắng trực rỡ của Sài Gòn chỉ để lại một màu tranh tối tranh sáng vàng giọt ưu quất. Trong phòng ngủ rộng lớn, Tuấn nằm bất động trên chiếc giường y tế đắt tiện. Cô ngã từ tầng 23 năm trước không giết chết hắn, nhưng đã biến hắn thành một cục thịt đúng nghĩa. Hắn bị liệt tứ chi, gãy sự sống cổ, mất hoàn toàn khả năng vận động và ngôn ngữ. Hắn mắc hội chứng khóa trong, Lock-in Syndrome, nghĩa là đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo, mắt vẫn nhìn thấy, tai vẫn nghe thấy, não bộ vẫn tự duy sắc bén như ngày nào, nhưng cơ thể thì đã chết. Hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, không thể thốt ra một lời nào Để cầu sinh hay chửi bới Hắn nằm đó Mắt mở trần trần nhìn lên trần dạ Trở thành tù nhân trong chính cơ thể của mình Cạch một tiếng Cửa phòng mở ra Ngọc bước vào Ba năm trôi qua Ngọc già đi trông thấy Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã lớm đớm sợi bạc rối bù sụ Cô mặc một bộ bà ba nâu sờn cũ Thứ trang phục quê mùa mà trước đây cô từng chơi bài, dứt bỏ khi lên thành phố. Trên tay cô bưng một bát cháo nóng hổi. Mùi tanh nồng của cá lóc đồng bóc lên nghiêng gúc, sọc thẳng vào mũi tuấn, khiến hắn muốn nôn quẹ, nhưng cổ họng cứng đờ không phản ứng được. Ngồi xuống mép giường Ngọc ánh mắt đờ đắng, nhưng miệng lại mỉm cười âu yếm. Một nụ cười ngay dại đến trợ người. Anh Thành dậy ăn sáng đi nè. Hôm nay em nấu món cháo cá lóc đồng mà anh thích nhất đó. Em phải lặn lội ra chợ sớm mới mua được con cá tươi. Chứ cá ở đây toàn cá nuôi ăn bớ trợt à. Ngọc nói giọng ngọt ngào. Tuấn trợn mắt. Hắn muốn gạo lên. Tôi là Tuấn. Tôi không phải thằng Thành. Tôi ghét cá. Tôi ghét cá mùi bụng đất này. Nhưng không có âm thanh nào phát ra chỉ có tiếng máy thở rè rè đều đặn. Ngọc thổi nguội thì cháu, rồi đút vào miệng của Tuấn. Ăn đi anh, ăn cho lại sức còn đi làm đồng. Mấy ngày mùa gặt anh làm cực quá à, người rạc cả đi. Tuấn buộc phải nốt. Vị tanh của cá, vị mặn chát của nước mắt chảy xuống hòa vào cháu, khiến cho hắn kinh tởm tột độ. Hắn, kẻ từng ăn bí tết Uống rượu gian, kẻ từng chơi bê thành hồi hám, giờ đây đang bị ép ăn chính những thứ mà hắn khinh miệt. Và cay đắng hơn, hắn đang bị ép sống cuộc đời của kẻ thù ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ngọc vừa đúc cháu, vừa luyên thuyền kể chuyện độc án, chuyện con heo con gà ở quê. Như thể cô đang sống trong ảo giác rằng họ vẫn đang ở trong ngôi nhà cấp 4 lập sập năm nào. Trong ký ức hỗn loạn của Ngọc Sao Cú sốc hình ảnh của Tuấn hào qua đã bị xóa sạch. Theo dạo đó là hình ảnh của người chồng quá cố mà cô từng phản bội. Cô chăm sóc Tuấn, nhưng lại dành tình yêu đó cho cái bóng ma của Thành. Ba ơi! Một giọng nói trẻ con gian lên. Bé cha Bảo chạy vào phòng. Năm nay thằng bé lên 3 tuổi. Nó lớn nhanh như tuổi. Trộm día cao tráo trắng trẻo, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp ngoại hình của Tuấn. Đồ mắt to, sống mũi thẳng, khuôn mặt thông minh sáng láng. Nhưng cái dáng đi của đó thì lạ lắm. Nó đi hơi khập kiển, dài trái hệt lệch xuống thấp hơn dài phải. Y hệt như dáng đi của Thành sau những ngày gánh lúa nặng nhọc. Gia Bảo không chạy lại xa vào lòng mẹ. Nó đứng quanh tay trước ngực vỡ lưng vào cửa nhìn cảnh tượng trước mắt với trẻ bình thẳng và dặn đến lạ lùng Ngọc quay lại nhìn con cười tòe tác Cô tí đi học về rồi hả con lại đây chào bà ba Thành đi con bà ốm cho nên nằm nghỉ tí thôi à Gia Bảo bước lại gần giường bệnh nó đứng đó cào chỉ ngang tầm mắt của Tuấn đang nằm Tuấn nhìn con trai ruột của mình Hắn mong chờ một ánh mắt yêu thương, một sự nhận ra. Con ơi, ba là Tuấn nè, ba là ba ruột của con đây. Tuấn gạo thét trong tâm trí. Nhưng Gia Bảo chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh sâu hùng hút. Nó nhét mép cười. Nó cầm lấy cái khăn lau miệng cho Tuấn. Động tác thô bạo khiến Tuấn đau điến. Mẹ xuống bếp lấy nước cam cho ba đi. Gia Bảo nói giọng ra lệnh. Ừ, để mẹ đi lấy, hai cho con ở chơi với nhau nha. Ngọc Hoàng Hoàng nghe lời, đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại hai người đàn ông ở trong phòng. Cánh cửa dựa khép lại, không khí trong phòng trùng xuống lạnh toát. Gia Bảo trèo lên ghế, ghé sát mặt mình vào mặt của Tuấn. Khoảng cách gần đến mức Tuấn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của con. Đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu, vỗ vỗ vào má của Tuấn. Bập bập, như người ta vỗ dọc má của một con vật nuôi. Chú Tuấn, Gia Bảo thì thầm. Tuấn sẩn sợ. Đồng tử hắn giảng trả hết cỡ. Nó biết, nó biết hắn là ai. Nó không bị điên như mẹ của nó. Gia Bảo cười cúc khích, nhưng ánh mắt thì không cười. Đôi mắt ấy già nua chứa đựng sự dễu cực của một linh hồn đã trải qua sinh tử. Chú nằm đây có sướng không? đứa bé hỏi tiếp. Ngày xưa, chú bảo ba tôi bất lực, không lo được cho vợ con. Và chú nhìn lại chú xem, chú mới là thằng bất lực. Chú nằm một chỗ để vợ tôi hầu. Tuấn muốn khóc, nhưng tuyến lệ dường dừ đã khô cạn vì sợ hãi. Hắn giận ra. Đứa con trai này tùy mang gen của hắn, mang hình hại của hắn, nhưng cái hồn, cái ý thức đang điều kiện nó lại phản phất bóng dáng của Thành. Hoặc có thể Thành không nhập hồn hoàn toàn, mà hắn đã treo vào đầu của đứa trẻ những ký ức, những thói quen, biến nó thành một bản sao hoàn hảo để trà tấn tuấn. <cười> Mẹ tôi điên rồi, bà ấy cứ tưởng ấy chú là ba tôi. Gia Bảo tiếp tục thì thầm, giọng đều đều như tụng kinh. Nhưng thôi, chú cứ đúng giả ba tôi đi. Ba tôi chết cổ sở ngoài đường, giờ chú phải sống thai cho ba tôi. Chú phải nằm đây, nghe bà ấy gọi tên ba tôi, ăn đồ ăn ba tôi thích. Và nhìn tôi, đứa con trai ưu tứ của chú, gọi kẻ thù là cha. Nói rồi Gia Bảo rút trong túi quần ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh thờ của Thành mà nó đã lén lấy từ bàn thờ xuống. Nó đặt tấm ảnh lên ngực tuấn, gầy ngắn trang trọng. Đó, ôm lấy mà ngủ, trả nợ dần đi. Cuộc đời này còn dài lắm chú ạ. Cửa phòng mở ra, Ngọc bưng lì nước cam dào. Thấy cảnh con trai đứng cạnh giường, tay đặt lên ngực chồng. Ngọc cảm động trôm trớm nước mắt. Trời ơi, thằng tí thương ba quá ha. Hai cho con tình cảm quá. Ngọc không nhìn thấy tấm ảnh thờ đang nằm dưới lớp chăn mỏng. Cô chỉ thấy cảnh của một gia đình hạnh phúc. Cô đi tới, ôm lấy da bảo, rồi cúi xuống hồn lên tráng tuấn một cái thật kêu. cả nhà mình thương nhau nhất, anh Thành ráng khỏe nha để còn đưa mẹ con em về quê thăm bà nội nữa. Tuấn nằm đó, nước mắt trào ra từ khóe mắt, chảy dài xuống gối. Hắn nhìn vợ mình đang cười ngay dại. Hắn nhìn con trai mình đang nhét mép cười khinh bỉ. Và hắn cảm nhận được sức nặng của tấm ảnh thợ đang đè lên lòng ngực của mình, nặng như cả ngàn cân oán khí. Hắn muốn chết, nhưng hắn không thể chết. Hắn phải sống để làm cái xác thế mạng cho Thành. Hắn phải sống để chứng kiến vợ con mình thuộc về kẻ khác gầy trong chính ngôi nhà, chính thần xác của mình. Đó mới chính là địa ngục trần gian. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa chiều Sài Gòn lại bắt đầu trút xuống. Trong tiếng sấm rệt gian, người ta dường như nghe thấy tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông giọng lại từ hư không. Hòa lẫn vào tiếng bì bồ của trẻ thơ Trả đỡ Xong rồi Quý vị vừa nghe xong Chuyện ngắn giống quỷ Được sáng tác bởi tác giả Nhật Dạ Nếu quý vị yêu thích Chuyện ma của Mộc Vân